Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 1595 sát cuộc sửa dịp. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Độn thuật của hắn quái vật này không phải tầm thường nhưng so với cửu. Thiên vi bộ thần diệu của Lâm Hiên thì vẫn còn kém một bậc. Lâm Hiên xuất phát sau mà lại đến trước. Dù khoảng cách chỉ là vài bước. Vạn thú tôn giả vừa sợ vừa giận lại không cam lòng chịu thất bại. Trong gang tấc như vậy, bùm bùm, âm thanh của xương cốt bảo liệt vang vào trong tay. Tay phải hắn chợt duỗi dài đột nhiên gần như đã bắt được cổ họng của Hồng Diệp tiên tử. Hắn tặc ngươi dám Lâm Hiên dẫn đến tím mặt, nguyên khí của thiên địa xung quanh cũng như bị kết đông lại. Hắn đang tính không tiếc hao tổn chân nguyên thi. Triển bí thuật thì một màn bất ngờ này đã đã xảy ra. Vốn định bắt lấy hồng diệp làm con tin, vạn thú tôn giả đột nhiên khẽ. Động thân hình chợt lói sau đó bằng một tư thế không thể tưởng tượng. Đổi hướng. Trên mặt hắn tràn đầy thần sắc dữ tợn. Tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Lời còn chưa dứt bàn tay chợt lóe lên hát quang cơ nhục nhanh chóng. Khô rút lại, một đôi điểu trào sắc bén gì thường đã xuất hiện trong tầm mắt. Giống như chim ưng bắt thỏ chảo này của hắn nhắm thẳng vào đầu của Lâm Hiên. Chảo còn lại đánh thẳng về trái tim của hắn, vừa nhanh vừa độc. Nếu bị hai chảo này đánh chúng, dù Lâm Hiên không táng mạng đương, trường thì khẳng định thân thể sẽ bị hủy. Yêu hóa, ngươi là tu yêu giả. gì biến nổi lên. Sắc mặt Lâm Hiên cũng không khỏi lộ rơi vẻ hoàng sợ. Lão quái vật này có tâm cơ thật thâm trầm. Căn bản là đã có chuẩn bị. Lưỡng toàn. Nếu Lâm Hiên không thể khám phá ra hành tích của hắn. Thì. Hắn sẽ có thể bắt Hồng Diệp làm con tin. Cho dù không đạt được mục. Đích nhưng sẽ dùng nàng mà cả đổi lấy một con đường sống. Nếu hàng tung bị khám phá. Thì cũng chẳng có vấn đề gì. Đối phương vì. Sốt ruột phải cứu người tất nhiên sẽ lộ sơ hở. Chỉ cần nắm chắc thời. Cơ tốt, hắn sẽ có thể đánh lén thành công. Lấy tâm cơ đối xử vô ý, hắn có tám phần nắm chắc lâm hiên nhất định sẽ. Mắc câu, vạn thú tôn giả lấy sở trường khiển thú uy chấn hải vực phủ cận này. Nhưng xấu người biết thân phần tu yêu giả của hắn thì lại ít gọi hầu như. Chẳng có mấy, không phải là bổn mạng phi đao mà đôi lời trảo sau khi. Yêu hóa mới là đòn tối độc của hắn chuyện phá vỡ chiến giáp phòng ngự. Của đối phương đã quen thuộc như ngựa kéo xe nhẹ chạy đường quen. Lâm Hiên vừa bất ngờ vừa kinh sợ. Không ngờ hắn thường xuyên bắt nhạn. Mà lần này lại nhạn mổ mắt. Không ngờ lại hồ đổ xa vào cảm bấy của đối. Phương. Lúc này muốn tránh cũng không được. Căn bản là không thể tế ra pháp. Bảo phòng ngự. Cũng may. Sở học của hắn vốn uyên bác. Lâm Hiên tuy kinh sợ nhưng vẻ. Mặt cũng không có chút bối rối. Yêu hóa. Hừ nghĩ là ta không biết ư. Lâm Hiên nghiến răng đáy mắt ẩm ẩm gì quang không thấy hắn có bất kỳ động tác gì mà có một đảo yêu khí kinh người phóng lên cao. Sau đó trong tiếng nổ đùng. Đùng hai tay của Lâm Hiên chợt lói ngân. Quang không ngờ cũng biến thành một lời trào có ba vuốt. Có vài phần tương tự lời trào của đối phương nhưng lại cao quý và đẹp. Hơn bội phần. Phượng Hoàng chính là vua của Bách Điệu, há chỉ là loài xúc sinh lông. Dẹp bình thường có thể sánh bằng. Càng thêm không thể tin được là. Theo sự biến hóa của đôi tay hắn bích diễm kỳ lân giáp là bảo vật. Thông linh dường như cũng sinh ra biến hóa. Nó tự điều chỉnh hộ giáp. Để lộ ra những móng vuốt cực kỳ sắc bén. Hả, vạn thú tôn giả một lần nữa phải trợn mắt há mồm, hầu như nghĩ hắn. Đang nhìn lầm. Đối phương cũng là tu yêu giả. Hơn nữa, không biết vì nguyên nhân gì khi đối phương phát ra yêu khí. Lại khiến hắn có cảm giác hồn bất phụ thể như vậy. Nhưng lúc này muốn biến chiêu đắc không kịp. Âm thanh như sấm nổ giữa trời quang vọng vào tai. Lời trào sau khi yêu. Hóa của hai người đã chạm vào nhau. Hai đảo quang hà màu xám và màu. Bạc đan xen vào nhau tạo thành những bàn tay lớn nhỏ không đều mang eo những phù văn trước động không thôi. Tiếp theo những tiếng nổ mạnh ầm ầm là những ngọn cương phong quét mạnh xuyên thủng qua thân thể. Những tu sĩ có tu vi yếu kém, khác nào thành môn thất hỏa, ương cấp. Chỉ như một, Hồng Diệp tiên tử và yêu phụ Nguyên Anh hậu kỳ kia đại kinh thất sắc vội tế ra bảo vật phòng ngự, hóa ra tầng tầng ánh sáng. Nghiêm cẩn bảo vệ bản thân. Lúc này Không ngờ hai bên giao thủ bất phân thắng bại. uy lực của. Phượng vũ cổ thiên quyết không nhỏ nhưng đối phương là ly hợp hậu kỳ. Thần thông tu luyện cũng có chỗ độc đáo và kỳ bí riêng. Nhưng Lâm Hiên cũng không định từ bỏ ý đồ. Hắn vẫn còn hậu chiêu đắc. Chuẩn bị. Hít vào một hơi. Sau lưng không ngừng lóe kim quang. Pháp tướng chín. Đầu 18 tay lại một lần nữa xuất hiện trước mắt chúng nhân. Không ổn. Vạn thú tôn giả đã quá sợ hãi nhưng lúc này muốn chạy trốn đã không. Kịp nữa, thợ săn biến thành con mồi, hắn ta tạo ra cảm bấy rồi tự hãm thân. Trong đó, đáng tiếc, Lâm Hiên lại không giống như những tu sĩ bình. Thường, kim quang chớp lên, những cánh tay của Pháp tướng đã quấn lấy tứ chi. Chặt chẽ giam giữ thân thể của hắn, những cánh tay còn thừa lại còn. Rất nhiều, liền nắm lại thành quyền. Hung hăng đấm mạnh lên đầu, ngực. Bụng của hắn. Chỗ yếu hại đã lộ ra không thể nghi ngờ. Mắt thấy vạn thú tôn giả sắp. Bị lâm hiên đánh bại thì một tiếng hét lớn lại vang lên. Lâm trưởng lão, không cần bối rối. Ta đến giúp ngươi lấy đầu của vạn. Thú lão tặc này. Âm thanh này chính là do tâm phúc của Hồng Diệp cũng là người nàng. Hết mực kính trọng, an trưởng lão phát ra. Chẳng biết từ lúc nào lão. Đã đến cách hai người hơn trăm trượng. Một luồng tinh quang lóe ra. Chính là một thanh liệu diệp đao. Thoáng nhìn cũng biết là bảo vật bất. Phàm chém thẳng đến đầu của vạn thú tôn giả. Lâm Hiên cũng hơi ngẩn người. Biến cố này xảy ra quá nhanh. Nếu là người thường thì đã không kịp phản ứng. An trưởng lão này tuy làm điều hơi thừa. Nhưng dù sao cũng là mang ý tốt. Nhưng không biết vì sao trong lòng Lâm Hiên lại có cảm giác bất ổn. Trường cảnh quái gì không tên đối phương tâm ngoan thủ lạc ném ba gã. Tu sĩ cho ngân ngư điểu lại hiện ra trước mắt. Hành động này dù là để chấp nhíp đám tu sĩ nhưng làm hắn có chút kinh sợ. Mặc kệ thế nào, an trưởng lão này cũng không giống một bậc trưởng bối. Ôn họa. huống chi ngay một khắc trước kia, hắn mới dấm một chân vào cảm bấy do. Vạn thú tôn giả bày ra mặc dù đã phản khách vi chủ nhưng bài học này đã khắc sâu. Cẩn thận thì có thể dùng thuyền vạn năm. Lâm Hiên vẫn bất đồng thanh sắc trong lòng đã có vài phần đề phòng. Trong tia kim quang trói mắt cơ hồ liễu diệp đao trước mắt đã đến. Trước mặt Lâm Hiên không chút nào ngừng nghỉ như sắp chém vào thủ cấp của vạn thú tôn. Giả hết thầy cũng không có chuyện gì bất ổn Vạn thú tôn giả đã không thể nhúc nhích trong đáy mắt hắn đã hiện lên sự tuyệt vọng. Thân người hắn chợt phát ra hắc quang, tựa hồ muốn cho Nguyên Anh trốn, chạy ra ngoài. Nhưng trong sát na này lại chợt nổi lên dị biến. Liễu Diệp đao kia chỉ còn cách cổ họng của vạn thú tôn giả hơn một trượng, đột nhiên hiện ra kim quang sáng chói rồi phát tiếng ra nổ, mạnh ầm ầm. Bên trong đạo kim quang, Liễu Diệp đao chợt lóe lên rồi chia làm ba Trong đó, một thanh vẫn tiếp tục chạm tới thủ cấp của vạn thú tôn giả. Hai thanh còn lại thì lấy Lâm Hiên làm mục tiêu. Một nhằm vào đầu, một nhắm vào bụng, góc độ đều cực kỳ áp độc, đều hướng vào chỗ cực kỳ yếu. Nhược, nhìn qua ai cũng biết là muốn đưa hắn vào tử lộ. Đáng giận, trong mắt Lâm Hiên hơi co lại kinh hãi vô cùng, không nhịn được mắng. Ẩm lên. Không ngờ sự lo lắng không hiểu kia lại trở thành sự thật. Tên an trưởng lão này tự nhiên là không có ý tốt đồng thời muốn chém. Giết cả hắn và vạn thú tôn giả, làm ngư ông ngồi không đắc lợi. Cuối cùng là chủ ý của lão, hay chính là do Hồng Diệp tiên tử bày mưu. Tính kế. Bất quá thời khắc này Lâm Hiên cũng không có thời gian để suy đoán. Những chuyện này. Thanh liễu diệp đao kia toát ra lệ khí hung tàn khiến hắn cực kỳ sợ. Hãi, nếu bị chém chúng tuyệt đối sẽ đầu lìa khỏi cổ. Cũng may lâm hiên sớm đã có cảnh giác bất chắc xảy ra nhưng hắn chẳng sợ hãi một mảy may nào. Tay áo phất lên, phát ra một áng mây màu xanh. dạng người lướt tới. Thiên địa nguyên khí bốn phía cũng nhanh chóng tụ. Hợp, tuy không kịp ngưng ghét thành bảo vật có hình nhưng có thể ngăn. Chờ công kích của mũi nhọn tà ác kia trong một thoáng. Chỉ một sát na này đã đủ cho hắn thi triển cửu thiên vi bộ. Thân ảnh. Lâm Hiên mở hồ một cái, biến mất tại chỗ không còn thấy chút tung. Tích vèo. Hai thanh liễu diệp đao chém qua nhưng cũng chỉ chạm vào hai đạo tàn. Ảnh của Lâm Hiên mà thôi, còn lông tóc hắn thì chẳng hao tổn lất một. Sợi. Có điều một mục tiêu khác, vạn thú tôn giả lại không có khí vận. Tốt đến như vậy. Lúc ban đầu hắn bị lâm hiên giam cầm, khi pháp tướng buông ra thì liễu, diệp đao kia chỉ cách hắn hơn một trường. Với khoảng cách ngắn như vậy, trừ phi là lão quái vật đồng huyền kỳ, còn không có bất luận người nào khác có thể tránh kịp. Mắt thấy thân thể sắp bị phá hủy, vạn thú tôn giả cũng phản ứng thật. Xuất sắc, đột nhiên mạnh mẽ dướng đầu lên vài tấc Hoa máu bắn tung. Tói. Hắn đã né tránh được họ rơi đầu, nhưng một cánh tay lại bị liễu. Diệp đao không chút lưu tình chém rụng. Lớn tiếng kêu gào thảm thiết, máu đổ tràn ngập, sau đó thân ảnh của lão ma như sao xa, nhanh chóng phi độn thoát khỏi nơi nguy hiểm. Cả quá trình này diễn tả thì cực kỳ phức tạp, kỳ thật chỉ xảy ra trong nháy mắt. Những tu sĩ ở xung quanh cũng đều sợ hãi đến ngây người. Âm thanh sao? thủ cũng chợt tắt hẳn. Mỗi người đều trợn mắt thật to chú ý đến gì. Biến không thể nào tin được này. Hành vi ném đá xuống giếng của an trưởng lão thật quá mức vượt dị. Nếu hắn là nội gian do vạn thú tôn giả mua chuộc, vì sao phải loại bỏ. Cả hai người. Đáng lẽ, mục tiêu chỉ là một mình lâm hiên mà thôi. Muốn trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chẳng lẽ thật sự do hồng. Diệp tiên tử bày mưu tính kế. Bộ dáng của Lâm Hiên đã trở nên cực kỳ âm lãnh. Hắn hận nhất chính là mình bị người khác phản bội. Nếu Hồng Diệp thật sự muốn dùng mình làm vũ khí chơi trò được chim. Quên ná được cá quên nơm mà kể đối phương là nữ tử hay nam nhân. Hắn tuyệt đối không bỏ qua. Có điều theo lý Hồng Diệp tiên tử sẽ không làm làm như vậy vì hay. Người đã ký kết khế huyết văn thư. Án ký trong người đã được Lâm Hiên dùng Huyễn linh thiên hỏa xóa đi. Nhưng Hồng Diệp thì tuyệt không thể có thực lực cao như vậy. Hồng Diệp tiên tử đã bị khế ước chói buộc về tình về lý cũng không. Nên hạ độc thủ với hắn như vậy. Như vậy có lẽ đây là an trưởng lão tự ý xuất thủ muốn diệt sát hắn và. Vạn thú tôn giả quay lại cướp đoạt quyền lực hay thậm chí giết chết. Hồng Diệp. Như vậy vừng hải vực rộng lớn này chỉ có lão là độc tôn. Chuyện này rất có khả năng. Nếu cả hai đảo lâm vào cảnh quần long vô, thổ, an trưởng lão có thể làm được chuyện chấn nhiếp cả hai tôn phái. Này, chú thích một. Thành môn thất hỏa tất cả mọi người vì hộ thành đều cần nước, nước. Dùng xong hết rồi cá trong ao cũng đã chết. Ví như việc do phải chịu liên lụy mà tổn thất hoạt gặp tai họa.